Bạn đang nghe chuyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK Tổng Tài Papa Của tác giả Nhược Chữ trữ Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 111 Tuyệt đối không thể mang họ tư Tử Hằng khôi phục rất nhanh Sau 2 ngày ở bệnh viện Cậu bé đã vui vẻ xuất viện Từ kinh vũ đến đón cậu Nhìn thấy vệ tời hàng Đang ngồi trong phòng bệnh liền sụt mặt xuống. Quan hệ giữa Tử Hằng và Vệ Tề Hằng dường như rất tốt, hai người đang nói chuyện gì đó, làm Tử Hằng cười rỗ lên. nha Nghiên cũng ở bên cạnh cười theo. Tử Hằng là người đầu tiên phát hiện Tư Kình Vũ đến, cậu vui vẻ gọi ta ba. Vệ Tề Hằng nhìn thấy Tư Kình Vũ cười cười, từ tổng thật là trùng hợp quá. Có thể trùng hợp sao? Hơn nữa về Tề Hàng thấy Tử Hằng gọi hắn là ba Hình như tuyệt đối cũng không bất ngờ Nói cách khác Nhà nghiên đã nói toàn bộ quan hệ giữa hắn và Tử Hằng với Tề Hàng Hắn lập tức nhìn về phía nha nghiên Cô không nhìn hắn mà đang thu xếp gì đó cho Tử Hằng về tổng bận rộn như vậy còn bớt thời gian đến thăm con em Thật sự rất cảm ơn anh Tử Hằng là con nuôi của anh Chị Thiếu chưa gọi anh là cha nuôi Đương nhiên anh phải đến thăm Tử Hằng chứ Vệ Tề Hàng vừa nói Vừa xoa đầu Tử Hằng Ba Chú Tề Hàng nói muốn mời mẹ và con đi ăn cơm Tử Hằng dường như không nhận ra Sự đè nén dưới khuôn mặt Ra vẻ thoải mái của cha mình Cậu ôm cánh tay Vệ Tề Hàng nói Sao là để vệ tổng đến Mời khách ăn cơm được chứ Để tôi làm chủ đi Tư Kình Vũ thấy Tử Hằng đã mặc xong quần áo, thuận thế ôm lấy con trai. Tôi đã đặt bàn rồi, vệ tổng, xin mời. Vệ Tề Hằng nhìn Nha Nghiên, Nha Nghiên cầm tay Tử Hằng cùng đi ra. Bữa cơm này, Nha Nghiên thật là ăn không cảm thấy vị gì. Tư Kình Vũ ở trên bàn cơm đều là nói vài lời khách sáo. Ngược lại, Tử Hằng ngồi bên cạnh Tư Kình Vũ, biểu tình lại vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, vệ tài hàng về công ty, còn Tư kình Vũ đưa hai mẹ con về nhà. Trên đường đi, Tử Hằng vui vẻ nói chuyện không ngừng. Những ngày vừa rồi ở bệnh viện, làm cậu hết sức buồn chán, có thể xuất viện khiến Tử Hằng rất vui vẻ. Tử Hằng, con về ở cùng một chỗ với ba được không? Khi gần đến tòa nhà, Tư Kinh Vũ đột nhiên nói. Tử Hằng sửng sờ. Nhìn thấy mẹ ngồi đằng trước cũng hơi sợn sốt nói Tiểu nghiên cũng ở cùng với con chứ? Đương nhiên, Tư tình Vũ cũng đưa mắt nhìn nhan nghiên Con và mẹ đều cùng ở chỗ ba Ba người chúng ta sống cùng với nhau có được không? Tự hằng trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng Nhưng không trả lời ngay mà chú ý nhìn sắc mặt mẹ nó Nhan nghiên không hiểu sao Tư tình Vũ lại đột nhiên Muốn đưa hai người về ở cùng Hiện nay họ chỉ ở khác tầng Không phải cũng rất thuận tiện sao Cô cười nói Hằng hằng Ba ở lầu trên cũng rất tiện mà Từ kinh vũ đảo tay lái Xe đi xuống tầng hầm Đến khi xe dừng lại Hắn nói Chúng ta người ở tầng trên Người ở tầng dưới Chuyển lên ở cùng không phải tiện hơn sao Lát nữa em sắp xếp đồ đạc Anh đưa hằng hằng về nhà trước Giọng tư kinh vũ rất bình thường Nhưng lại có chút mệnh lệnh Không cho nhan nghiên cự tuyệt Nhan nghiên nhìn hắn Cô không cho rằng Mình có nghĩa vụ nghe theo mệnh lệnh của hắn Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hằng hằng Cô nhịn xuống cơn bực tức này Hằng hằng Con đi với cha trước Lát nữa tiểu nghiên đến gặp hai cha con Dạ Tử hằng được tư kinh vũ ôm xuống xe Cậu âm cổ Tư Kỳnh Vũ, thân thể nhỏ bé dựa vào vai hắn Tiểu Nghiên, mẹ mau lên đây nhé Tư Kỳnh Vũ rất thỏa mãn với phản ứng của Nhan Nghiên Khóe miệng lộ ra một đường cong khó phát hiện Sau khi bấm thang máy tầng 17 và 18 Nhan Nghiên mang theo hành lý bước vào, vẫn đứng ở một bên tử Hằng dường như rất hưởng thụ thời gian ở cạnh cha Cậu dựa vào người tư kình vũ, nằm im không muốn nhúc nhích rời ra. Nhà nghiên thở dài, dù bản thân mình không thoải mái, nhưng chỉ cần tử hằng vui là được rồi. Nhà nghiên tùy ý lấy vài bộ y phục rồi lên nhà tư kình vũ. Cô chưa kịp bấm chuông, cửa đã mở ra. Tư kình vũ đứng trước cửa, nhìn nha nghiên cầm túi nhỏ túi ta, nhíu nhíu mày, thật sự không biết nói gì. Tử Hằng đang ở trong phòng của nó, em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em. Nhan Nghiên đi theo hắn, cười nhẹ. Từ tổng có gì cần dặn dò, mời anh nói thẳng. Từ Kình Vũ thấy giọng nói của cô có vài phần bất mãn, một tay đặt trên eo cô, kéo nửa người dưới của Nhan Nghiên sát về phía mình, sau đó nâng cầm của Nhan Nghiên lên. Nhan Nghiên, em nghe cho rõ đây, anh chỉ nhắc nhở duy nhất một lần này. Em là người đàn bà của anh Cần phải biết an phận Nếu anh biết em còn thông đồng với người đàn ông khác Anh sẽ bóp nát em Tư tổng yên tâm Chỉ cần em vẫn là người đàn bà của anh Em sẽ tuân thủ nguyên tắc Nhà nghiên biết rõ Tư kình vũ hiểu lầm Cô có quan hệ ám muội với vệ tề hàng Nhưng bản thân cô Cũng không có ý định giải thích Tư kình vũ tuy bất mãn nhưng nghe được lời nha nghiêng vừa nói liền không nói đến chuyện này nữa Công ty sắp tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hôm đó anh sẽ đưa em và tử hằng cùng đi Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Em là nhân viên của lạng ức đương nhiên phải tham gia nhưng tử hằng không nên đi Từ tổng anh nên biết hôm đó cả cha mẹ anh Và Lập Hà cũng có mặt Em không muốn để Tử Hằng chứng kiến chuyện không hay Nhà Nghiên nói Tử Hằng là con anh Sớm muộn nó cũng phải đối mặt với những chuyện đó Đã có anh ở đây Anh sẽ không để Tử Hằng phải chịu bất cứ thương tổn nào Tư kình Vũ lạnh lùng phản bác Nhà Nghiên biến sắc Anh muốn công bố thân phận của Tử Hằng sao? Chẳng lẽ em muốn Tử Hằng cả đời mang họ Nhan ư? Tư Cần Vũ hỏi lại. Nha Nghiên, Tử Hằng nhất định phải mang họ Tư. Nó là con trai của Tư Cần Vũ. Anh sẽ không để nó mang danh phận là con Tư sinh. Tư Cần Vũ, anh không thể làm vậy. Lúc này, Nha Nghiên mới lúng cuốn Cô thật không ngờ Tư Cần Vũ là có tâm tư như vậy. Nhất thời, Nha Nghiên cảm thấy khó thở. Trong lòng rối loạn Hiện giờ Hằng Hằng đã ở cạnh anh Cũng gọi anh bằng ba Anh còn có điều gì chưa thỏa mãn Anh có biết Nếu anh công bố thân phận của tử Hằng Thì sẽ làm hại con hay không Điều em lo lắng nhất Là anh cướp đi tử Hằng Phải không Tư tình vũ lạnh lùng nói Em yên tâm Chỉ cần em ở cạnh anh Tử Hằng cũng sẽ ở cạnh em Em sẽ không mất con đâu Tử Hằng tuyệt đối không thể mang họ tư Tử Hằng là con của cô Từ Gia là kẻ thù lớn của cô Cô tuyệt đối không thể để cho con mình mang họ tư Tư Kỳnh Vũ Anh muốn thế nào cũng được Nhưng Tử Hằng tuyệt đối không thể mang họ tư Không thể mang họ tư sao Tư Kỳnh Vũ không vui Nhíu mày Con trai của Tư Kỳnh Vũ Tại sao lại không thể mang họ tư Tử hằng không phải chỉ là con anh, mà còn là con của em. Em nhắc lại lần nữa, mọi chuyện khác anh có thể làm, nhưng Tử hằng tuyệt đối không thể mang họ tư. Thái độ nhan nghiêng trở nên cứng rắn, mỗi câu mỗi chữ đều nặng nề. Đề. Chuyện này không phải do em quyết định, tư kình vũ cũng nổi giận. Nhan nghiêng, em hẳn là hiểu rõ, chỉ cần là chuyện anh muốn, anh đây đều có thể làm được sắc mặt nha nghiêng trắng bệch, Nhà nghiêng hiểu rõ Với hoàn cảnh hiện tại Lấy cứng đối cứng với tư kình vũ Cô tuyệt đối sẽ gặp thất bại Hết chương 111 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất